các bạn đang nghe tại đọc truyện với nhau chơi thân với nhau à, cái tóp thuốc trong gầm giường thì nhiêu cái tóp thuốc trong gầm giường thì quá nhiều ó tóp thuốc trong gầm giường rồi những cái đấy thì nó bình thường <cười> các bạn các em chưa được vào cái những chưa chưa đến cái tuổi để các em nên nên chọn cho mình những cái người bạn gắn bó như thế để các em sẽ thấy rằng là đời này mình sống nó không phí nó không phí các em ạ. <cười> ok để đời này thấy nó sống nó không phí một tí nào cả ok ít nhất là mình có những cái người như thế bên cạnh mình Okay. thì hôm nay chia sẻ với anh em sâu sắc tí hôm nay nhân cái dịp là vợ chồng gửi được bọn nhỏ nó ngủ bên ông bà nó chuyện sâu sâu tí bây giờ sang một thằng bà lại vả mặt cho nó bảo ngồi nói chuyện dài thế hôm nảy nói dài thế đến bây giờ vẫn đông anh chị em xem thế hai ba nghìn hai ở bên bên YouTube các bạn hôm nay ngồi rảnh rỗi ngồi mình lâu thế Thuốc lá mà hút xái nó say chết mẹ em, cái giống thuốc lá hút xái nó khét lẹt em mà vẫn hút được hả? Thuốc lá có hút xái thì còn được chứ anh thấy thuốc lá hút xái nó khét lẹt à. Ok, à, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.